Thứ tư tuần bắt nhật phục sinh. Lời Chúa theo Thánh Luca chương 24 Từ câu 13 đến câu 35 Chiều ngày phục sinh Có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em Mau Cách giê chừng 11 cây số Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán Thì chính Đức Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản Không nhận ra người Người hỏi họ Các anh vừa đi Vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy Họ dừng lại Về mặt buồn rầu Một trong hai người tên là Cleopas Trả lời Chắc ông là người duy nhất trú ngủ Tại Jerusalem Mà không hay biết những chuyện đã xảy ra Trong thành mấy bữa nay Đức giê hỏi Chuyện gì vậy thưa chuyện ông Giêsu Nazareth người là một ngôn sứ đầy y thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Th chúa và toàn dân thế mà các thượng tế mà thủ lãnh của chúng ta đã độc người để người bị án tử hình và đã đóng đến người vào thập giá phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel hơn nữa Những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ 3 ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ra một buổi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn còn sống. Và người trong nhóm chúng tôi đã ra một và đã thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người Thì họ không thấy ạ bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng thì các anh chẳng hiểu gì cả lòng chí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn xứ nào đứng khi tô chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao rồi bắt đầu từ ông mua xe và tất cả các ngôn xứ Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, Mời ông ở lại với chúng tôi, Vì trời đã sẽ chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, Dâng lời chúc tụng Và bẻ ra trao cho họ Mắt họ liền mở ra Và họ nhận ra người Nhưng người lại biến mất Họ mới bảo nhau Dọc đường Khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta Làm chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao Ngay lúc ấy Họ đứng dậy Quay trở lại Jerusalem Gặp nhóm 11 Và các bạn hữu đang tụ họp tại đó Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật là những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ vợ. Dưới dáng dấp một người khất lạ Chúa Giêsu phục sinh Đến với hai môn đệ em mau Ngài đến đúng lúc Đúng lúc họ đang bỏ cuộc Quay quắt và rây rứt vì chuyện đã qua Ngài đi cùng với họ Đi gần bên họ Khiêm tốn trở thành một người bạn đồng hành Ngài gợi chuyện Hay đúng hơn Ngài muốn tham dự vào câu chuyện dở dàng của họ Chúa giê không nặng lòng trước câu trả lời lòng nhạt. Chắc chỉ có ông mới không biết chuyện vừa xảy ra. Ngài không cắt đức cuộc đối thoại, chuyện gì vậy? Ngài dạ vờ không biết để họ nói cho với nỗi buồn. Chúa giê kiên nhận lắng nghe lời họ tâm sự. Trước đây, chúng tôi hy vọng rằng. Như thế, niềm hy vọng này chỉ còn là chuyện quá khứ cá niềm tin cùng trợ nên chai lì. Họ đâu có tin vào lời của các bà ra thăm họ. Khi lắng nghe, Chúa Jesus nhận ra cái gút của vấn đề, những câu hỏi mà họ không tìm ra lời giải đáp. Tại sao một người của Chúa, người mà họ tin là Đức Kitô, lại bị đóng đinh như một kẻ bị thiên chúa trút giận? Chúa Jesus vấn mờ ý nghĩa của màu niềm đau khổ. Đau khổ là nhịp cầu mà Đức Kitô phải vượt qua để sang bờ bên kia. Là vinh quang bất diệt Đau khổ không phải là chuyện xui xẻo rủi ro Nhưng nó có chỗ đứng trong chương trình cứu độ Lời của Chúa Giêsu là tin mừng ngọt ngào Khiến nỗi đau của họ dịu đi Lòng họ như ấm lại Họ cố nài ép Ngài ở lại dùng bữa chiều Và chính lúc Ngài cầm bánh bẻ ra trao cho họ Thì họ nhận ra vì khách lạ chính là Thầy giê -xu. Kinh nghiệm của hai môn đệ em mau cũng là của chúng ta. Lúc ta tưởng Ngài vắng mặt, thì Ngài lại đang ở gần bên. Lúc ta nhận ra Ngài ở gần bên, thì Ngài lại biến mất rồi. Nhưng chính lúc Ngài biến mất, ta lại cảm nghiệm sâu hơn sự hiện diện của Ngài. Ngài đến lúc ta không ngờ, Ngài đi mà ta không giữ lại được. Ngài ở lại với ta, cả khi ta không thấy Ngài nữa. lạy với con lạy Chúa. Vì con cần có Chúa hiện diện để con khỏi quên Chúa. Chúa sẽ còn dễ bỏ Chúa biết chừng nào. Xin ở lại với con lạy Chúa. Vì con yếu đuối, con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ. Không có Chúa, con đâu còn đồng nhiệt hang say. Xin ở lại với con lạy Chúa. Vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến. Con cần được thêm sức mạnh để khỏi ngừng lại dọc đường. Xin ở lại với con, lạy Chúa. Vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Con không dám xin những ơn siêu phàm. Chỉ xin ơn được Ngài hiện diện ở lại với con. Vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa và không đòi phần thưởng nào khác ngoài việc được yêu Chúa hơn.